Được gửi lời chào đến quý vị thính giả nghe đài. Quý vị và các bạn đang đến với chương trình độc truyện đêm khuya của đài tiếng nói nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đang được phát trên sóng AM 610 kHz. Quý vị cũng có thể đón nghe chương trình được phát lại vào giờ này ngày mai trên sóng FM 99,9 MHz, FM 103,2 MHz và FM 96,3 MHz ở khu vực miền Trung. Ngoài ra thì quý vị cũng có thể truy cập vào trang web qua www.voh.com.vn để nghe chương trình quý vị nhé. Trong chương trình độc truyện đêm khuya tối nay, Nguyễn Ngọc xin mời quý vị đến với phần tiếp theo truyện dài Bảy bước tới mùa hè của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Khoa bị thầy tám đuổi khỏi lớp học vì lý do nghịch phá trong lớp. Vì ấm ức ninh cậu bạn học trò đã mách lẻo với thầy nên Khoa và Mừng đã bày ra trò phục kích Ninh trên con đường về sớm gà Thế nhưng mọi chuyện có trót lọt như kế hoạch của Mừng hay còn những chuyện rắc rối hơn nữa. Bây giờ xin được mời quý vị cùng đến với phần tiếp theo truyện dài 7 bước tới mùa hè của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Sáng hôm sau, ăn qua loa chén cơm chiên dì Liên để trên bàn. Khoa quơ vội cuốn tập rồi dù ra cổng. Nó giả vờ quẹo trái đi về phía trường học, nhưng vừa khuất tầm mắt dì Liên. Nếu dì Liên đang theo dõi nó từ chỗ bí mật nào đó giữa các khe cửa, ấy là Khoa nghĩ thế. Khoa đi vòng quanh bờ dậu nhà bà chính ghe, rồi nhanh chân rẽ ngoặt về nhà thằng Mừng. Mừng chẳng tỏ dễ ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Khoa. Nó đã biết bạn mình quyết nghỉ học hẳn, Mừng buông cuốn truyền tranh đang đọc dở xuống đùi nhìn qua bằng ánh mắt rầu rầu. Tiếc thiệt mẹ ơi! Khoa ngồi xuống cạnh Mừng vứt cuốn tập qua một bên kịch mũi hỏi Tiếc gì hả? Thế là từ nay tụi mình không được làm tướng cướp nữa rồi. Mừng vước tóc Tao cả thích làm tướng cướp đâu. Tao chỉ làm tướng cướp để trả thù thằng Ninh thôi. Khoa nhúng dài nhớ đến cảnh nó bị thầy tám xoắn buông sức tai. Nói xong Khoa đột ngột quay nhìn bạn, mặt không giấu vẻ tò mò. Bộ mày thích làm tứ cướp thiệt hả? Tao chỉ muốn giống tay tứ cướp trong chuyện này thôi. Mừng cầm cuốn truyện tranh dơ lên, khoa lý cuốn tráng sĩ và giai dân trên tay mừng, chớp mắt. Truyện này tao chưa đọc. Nè, tên cướp trong này giỏi hơn tao với mày gấp ngàn lần. Về đến nhau hả? Không. Mừng nói giọng ngưỡng mộ. Về chuyện của gái. Đứng trước mặt con gái, hắn không hề rung. Miệng hắn lúc nào cũng trơn như bôi mở Thoạt đầu Khoa định phá ra cười Hơn gì không hơn Lại hơn chuyện cô gái Thế mà cũng là tướng cướp Nhưng chợt nhớ đến nhỏ Trang Khoa hết cười nổi Hình bóng nhỏ Trang bất thần kéo về Trong tâm trí Khoa như một đám mây đen Và Khoa nhận ra thằng Mừng nói đúng Cho đến nay Năm vẫn chưa trò chuyện với nhỏ Trang được câu nào Ngoài câu cảm ơn Hôm nó qua nhà bà chính ghe mượn cái sàn về cho dì nó sàn gạo. Lúc nãy, khi đi quanh hàng dậu nhà bà chính ghe, Khoa có lắm lét nhìn vào, mặc dù nó đoán giờ này nhỏ Trang đã đi học. Khoa chỉ nhìn theo thứ quen thôi, nhưng Khoa biết chắc, nếu lúc đó nhỏ Trang có nhà, đang ngồi lặt rau ngoài hè và ngẩn đầu lên nhìn Khoa khi Khoa đi qua, Khoa cũng không đủ can đảm mở miệng chào hỏi. Khoa sẽ đỏ bừng mặt, ngoảnh đầu sang khuyết khác và luống cuốn rảo bước thật nhanh. Hình như làm tướng cướp tụi mình bảo dạng hơn đó bạn Giọng mừng lại gian lên, thủ thủy như tâm sự. Hằng ngày gặp nhó đào là tao ú ớ. Vậy mà trưa hôm qua, tao nói với nó được bảy tám câu. Lại toàn những câu ý nghĩa. phải chết rồi. Quá ra thằng này mơ làm tướng cướp là để tán tỉnh con nhỏ rốn lồi. Khoa nghĩ bụng, Nhưng lần này nó không thấy buồn cười nữa, thậm chí nó thử tưởng tượng hôm qua đứa bị chặn đường không phải là nhỏ đào mà là nhỏ Trang thì nó sẽ làm gì? Chắc chắn nó sẽ không đỏ mặt gì xấu hổ hay ngượng nghịu, mặc dù tim nó sẽ đánh lô tô về hồi hộp. Khi nhỏ Trang đứng chết khiếp trước mặt nó, hẳn là nó sẽ nói sửa mẫu câu của thằng Mừng đi một chút. Nàng đừng sợ, ta không phải là ma. Nhỏ Trang sẽ run run hỏi lại, thế ngài là ai? Khoa sẽ dung một cách ngang tàm và lấy giọng du dương. Ta là cái ái mộ nàng từ lâu, và nguyện sẽ bảo bọc nàng suốt đời. Khoa hình dung cảnh nhỏ Trang e thẹn, quay đầu sang một bên và thò tay bước một nhánh dương liễu để che giấu niềm hạnh phúc đăng dâng ngập mi mắt. Mày nói đúng! Đột nhiên Khoa dùng kêu. Nó chính xác là ý nghĩ trong đầu nó tự động bật ra thành lời, mừng giật mình. Gì mày? Khoa đáp giọng mơ màng. Đúng là làm tướng cướp về nói chuyện với bọn con gái hơn nhiều. Hai ông nhóc chưa đủ lớn để hiểu rằng sở dĩ tụi nó có thể trò chuyện tự nhiên với bọn con gái. Không phải vì tụi nó là tướng cướp dũng cảm hay tráng sĩ quay hùng, mà vì nhỏ đào và nhỏ trang, không biết tụi nó là ai nữa, đằng sau chiếc túi trùm đầu đó. Khi không để lộ chân tướng, bất cứ kẻ nhúc nhát nào cũng trở thành tự tin, bất kỳ trái tim thỏ đế nào cũng có thể quá thành trái tim sư tử. Vì không hiểu được nguyên nhân đó, nên trong một buổi sáng mùa hè, trời xanh gió mát, chim hót véo giòn, có hai ông nhóc ngồi tiếc núi ôm lại quãng đời làm cướp ngắn ngủi và mơ mộng được một lần nữa sách gươm bịt mặt vào rừng. Sự mơ mộng đó chỉ chấm dứt khi thằng bông từ ở ngoài cổng lao vào như cơn lóc. Chưa bao giờ khoa và mừng thấy thằng bông hấp tấp như vậy. Có cảm giác nó sợ ủi sập vết nhà nếu không bị chiếc chống tre cản lại. Bông chìa bộ mặt xanh lè xanh lét vào dai đứa bạn. Chết rồi, chết rồi, chết rồi, phải này chết thôi Chết cái đầu mày. Sao giờ này đang học mày bỏ về, mày trốn tiếc phải không? Khoa nhướng mày. Không, lớp đang ra chơi, chúng ta phải chuồn về gặp tụi bay nè. Bông hỗn hỡn. Bông nhìn thẳng về mặt khoa tay áp lên ngực như để ngăn không cho trái tim nhảy ra ngoài, nói tiếp bằng giọng run run Hồi sáng vừa vô lớp á, thầy tám đã kể cho cả lớp nghe chủ chuyện mà tụi mình đã chặn thầy ở trong rừng. Y như thể bông vừa thả ra một bầy ong, trong khi mừng chết điến trên chổng, phá bật ngồi dậy như đang ngồi phải một cái lò xo. Nó cảm giác có ai vừa Quốc rơi lên lưng mình. Khoa lắp bắp hỏi lại, giọng còn run hơn thằng bông. Rồi, rồi, rồi, rồi, sao nữa mày, sao nữa? Rồi thằng Ninh, tiếp theo là nhỏ đạo đứng lên tố cáo. Tụi nó nói tụi nó cũng bị ba đứa mình chặn đường. Thằng Ninh khai cái chuyện nó bị tao và mày cưỡi lên người tịch thu cái giết của nó. Mừng nín thở. À, vậy ngoài thằng Khoa ra thầy Tám, và tụi nó có biết là hai đứa còn lại là thằng với mày không? Không! Bông lắc đầu. Nhưng thầy Tám đang điều tra tông tích thằng Khoa đó. Bông nhìn Khoa bằng ánh mắt lo âu. Bây giờ thì khối đứa khai ra chỗ ở của mày rồi. Sớm muộn gì thầy Tám cũng tìm đến nhà ông mày thôi. Khoa miếm chặt môi. Tụi mày yên tâm đi. Có gì tao chịu tội mình. Tao sẽ không khai ra hai đứa mày đâu. Dòng Khoa rất quả quyết. Nó suy nghĩ rồi. Nó sẽ không bao giờ hé môi vì mừng và bông Nếu tướng cướp bằng tay má là loại người phản bội bạn bè thì sẽ không bao giờ đủ tư cách nói với người thương câu Nguyện sẽ bảo bọc nàng suốt đời. Nghĩ đến nhỏ Trang, bụng Khoa bất giác thoát lại. Hôm trước nhỏ Trang đã chứng kiến cảnh Khoa bị thầy tám quốc tức kẻ vô lưng và đuổi ra khỏi lớp. Hôm nay lại biết Khoa lẻm vô rừng làm cướp. Chắc hình ảnh Khoa trong mắt nhỏ lúc này đang xám xịt đen ngồm rồi. Nhỏ Trang chắc chắn sẽ không bao giờ để Khoa vào mắt cho dù Khoa có ái mộ nhỏ đến đâu chăng nữa. Nghĩ ngợi lang mang một hồi. Mặt Khoa dài ra như trái dưa leo. Nó chán nản thả người xuống trọng giống như đang thả một nỗi buồn, nỗi buồn lớn đến mức rơi đánh binh một tiếng. Trong khi Khoa đang chìm đắm trong bể sầu, thì mừng và bông mặt mày rạng ra từng phút một. Lời hứa chắc như đinh đóng cầu của Khoa, khiến nỗi lo trong lòng hai đứa bạn nó nhanh chóng tan biến. Ờ, nếu nhỏ Đào phát hiện một trong ba tên cướp nó gặp trong rừng là anh họ mình, Thế nào nó cũng mép ba mẹ bông nè Thế là bông sẽ ăn đòn quán đít Tệ hơn nữa Bông sẽ bị ba mẹ nó nhốt chặt ở trong nhà Nó sẽ hết được đi học nè Hết được đi chơi nè Nhất là hết được gặp khoa Để tỉnh thoảng nghĩ cách dòi bánh mì thịt của thằng này Nếu niềm vui của bông dính dáng mật thiết đến bao tử Thì niềm vui của mừng liên quan chặt chẽ đến trái tim Khi nãy nghe thằng bông thuộc chuyện Mà mừng run quá à Dĩ nhiên nó không sợ thầy tám Nó có phải là học trò đâu mà sợ Mừng chỉ sợ nhỏ đào Mặc dù trưa hôm qua nó đã trân trọng tôn nhỏ đào lên tước dĩ công nương Cành vàng lá ngọc Nó đã thành khẩn nguyện suốt đời bảo bọc công nương Phúc chó còn tặng công nương một cái viết để làm kỷ niệm nữa Mừng không biết tâm trạng của nhỏ đào như thế nào Khi nghe hiệp sĩ rừng xanh thổ lộ tắm chân tình Nhưng mà nếu biết kiệp sĩ rừng xanh kia chính là Mừng chắc nó không bao giờ nhìn mặt Mừng nữa đâu. Một bọn giả làm cướp để trấn lột bạn bè hù dọa thầy giáo chắc chắn là bọn chẳng ra gì. Thế nào nhỏ đào cũng nghĩ như thế. Tự nhiên Mừng biết ơn Khoa quá à. Trước nay vẫn thân thiết với Khoa nhưng mà chưa có bao giờ Mừng nghĩ Khoa cao thượng đến thế. Khoa đúng là người bạn tốt nhất trên đời. Càng nghĩ, mừng càng cảm động. Nó rưng rưng nắm tay Khoa. Lúc này, đã lại ngồi xuống chổng, nói giọng như bị nghẹt mũi. Mày tốt ghê! Mừng không biết Khoa đang lo sốt gió, nỗi lo lắng trong lòng Khoa lúc này chuyển từ nhỏ trang qua dì Liên. Những chuyện tay đình như thế này, thế nào dì Liên cũng sẽ mét ông nó. Ông nó làm thư ký cho một khoản buôn ngoài huyện chỉ về nhà vào cuối tuần. Mỗi lần ông về, nhiệm vụ của dì Liên là tố khổ nó, Nó nghịch như thế nào? Nó quậy phá ra làm sao? Nó phạm phải những lỗi làm gì? Ông nó dựa vào bản cáo trạng dài lê thê đó để đưa ra những hình phạt. Cũng may, ông đó xưa nay chưa bao giờ đánh nó. Ông chỉ phạt nó khoanh tay úp mặt vô góc nhà thôi. Những năm trước, nhỏ Trang chạy qua chơi, thấy nó bị phạt, bụng miệng cười hí hí. Lúc đó đó, Khoa ghé, con nhỏ này kinh khủng đi, chỉ mùng hết giờ phạt, chạy lại cốc đầu mấy phát để trả thù. Nhưng đó là nói chuyện năm trước và những năm trước nữa, tức là lúc Khoa còn bé, nhỏ Trang còn bé hơn. Bây giờ cả hai đều lớn, Khoa đã thôi ghét nhỏ Trang mất rồi. Ngược lại, mỗi khi nghĩ về cô bạn hàng xóm, Khoa bắt gặp trong lòng mình một cảm giác là lạ lạ. Cứ như thế có một làn gió mát khẽ lem dầu hồn Khoa, mơn mang trên tóc tai Khoa. Vì vậy, Khoa không hình dung được nó sẽ xấu hổ đến mức nào nếu một ngày nhỏ Trang lại nhìn thấy nó đứng khoanh tay úp mặt vào tường như một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch. Chỉ nghĩ đến thôi thì Khoa đã thấy bụng rủng cả tay chân. Cảm giác của Khoa lúc đó có thể còn hơn cả xấu hổ nữa. Trái tim Khoa sẽ tan dở, tâm hồn Khoa sẽ héo khô và tương lai Khoa sẽ vô cùng ảm đạm vì Khoa không biết phải sống đốt những ngày còn lại như thế nào dưới một gánh nặng quá sức như vậy. Những diễn ảnh u ám trong đầu khiến Khoa rùng mình và nó đâm ra sợ về nhà trong lúc này. Đó là lý do khi nghe Mừng Bảo, mày tốt ghê. Khoa chợt ngay lấy lời khen hào phóng của bạn bằng cách hỏi lại thế mày có tốt không? tao hả? mừng lúng túng vì khoa hỏi bất ngờ quá. tao cũng tốt. chỉ đợi có vậy, khoa đập tay lên lưng bạn. vậy bây giờ mày cùng tao về nhà tao đi. nhà thằng mừng ở đằng sau nhà ông ngoại khoa, cách nhau một vạt ruộng mía gần sệt hà, nhưng khoa vẫn rủ và mừng vẫn nhận lời, vì mừng đoán ra khoa đang lo lắng. Đợi thằng bông ôm tập ra về Mừng vào Khoa bắt đầu chui vào ruộng mía Lúc xúc chạy bằng hết giặt ruộng Mặt hơi răng rác vì bị lá mía cào Hai đứa dẹt rào chui vào theo ngã sau Rồi khom người chạy tới nắp sau vết nhà Hình như gì mày đang nói chuyện với ai trong nhà Mừng thông báo Tai thằng này đúng là thính như tai mèo Khoa nhũ bụng sau một hồi nghiêng đầu nghe ngóng Ai vậy ta Khoa tắc mắc quá Bây giờ thì nó đã nghe thấy tiếng trì rầm Từ trong nhà dẫn ra Khoa không nghĩ người đang nói chuyện với dì Liên Là thầy Tám Nên khi Khoa men lại chỗ cửa sổ Rón rén thò đầu nhìn vào thấy dì Liên đang ngồi đối diện Với thầy chỗ bàn nước Nó vội thụt đầu xuống Và sửng sốt quay sang mừng chia bộ mặt sắm ngoét vào mặt bạn Chết tạo rồi Thầy Tám đang ở trong nhà Trời ơi sao không tới lẽ vậy mày Ai mà biết. Mừng quán hốt đến mức quên phát an ngũi Khoa đi. Nó nói mà như thế đâm dao vô lòng bạn. Chắc đang học ra lỏng ổng đi một mạch từ trường về đây luôn á. Ổng nôn nóng như vậy chứng tỏ là ổng thù mày dữ lắm. Rất giống một con chim bị phường săn bắn hạ. Khoa rụng người xuống đất. Tựa lưng vô giách nhà mặt mày thất thần. Rồi. Đời tao tiêu rồi mày ơi. Mừng ngó bạn, nôm nớp hỏi. Giờ mày tính sao? Khoa thở ra. Vậy thôi. về đâu? về nhà mày. Mừng chân hững. Mày không vô nhà hả? Thôi, về lại nhà mày rồi tính tiếp. Khoa miếm môi và không đợi mừng hỏi tiếp. Nó thận trọng rời khỏi chỗ nắp trên đầu mũi chân. Và khi tới giữa giường, nó lập tức phi thẳng một mạch về phía hàng rào. Khoa ngồi thu lưu trên chiếc chõng tre kê trước khiên nhà mừng, lòng rối như tơm giò. Thật ra, Khoa không lo gì Liên hay ông nó biết chuyện. Dì Liên ngoài mặt ra dễ hung dữ thế thôi chứ dì rất thương Khoa. Xưa nay những khi tức giận, dì cũng hay đánh Khoa. Dì đánh Khoa nhưng cứ sợ làm Khoa đau. Do vậy chỉ đánh nhẹ hèo như gãi ngứa. Ông Khoa thì chẳng bao giờ mó tay vào rôi giọt. Ông chỉ phạt Khoa đứng úp mặt vô tường. Nhưng lần nào cũng thế. Khoa đứng úp mặt vô tường một chút xíu, ngoái cổ, không thấy ông cảnh đó là Khoa chả thèm đứng làm gì cho mỏi chân. Khoa ngồi bệt xuống nền nhà đùi giỡn với mấy con kiến hoặc mấy con ruồi cho đỡ chán. Có khi Khoa quay mặt ra ngoài, tựa lưng vào vách đến một giấc ngon lành. Khoa chỉ sợ lời kể tội của thầy tám đến tai ba Khoa. Ba Khoa rất nghiêm khắc, khác với ông ngoại Khoa, ba Khoa thích dạy con bằng đòn rôi. Trong kho tàn tục ngữ có cả dạng câu, ba Khoa chỉ nhớ châm bẩm có mỗi một câu, thương cho rơi cho giọt, ghét cho ngọt cho bùi. Câu đó cũng là câu Khoa căm thù nhất, Khoa căm hận cả người xưa. Người xưa nở lòng nào đặt ra một câu như thế để ngày nay ba Khoa hớn hở lấy đó làm phương pháp dạy con. Khoa là đứa trẻ nghịch ngợm. Vì vậy, gần như Khoa ăn đòn của ba mỗi ngày. Một năm bốn mùa thì Khoa ăn đòn hết ba mùa. Chỉ có mùa hè, được vào chơi nhà ngoại, cặp mông của Khoa với con rôi của ba mới tạm thời chia tay nhau. Để chờ tái ngộ vào dịp tự trường với một mức độ kháng kích hơn. Nguyên nhân những trận đòn là do Khoa làm bài bị điểm kém, do Khoa mãi chơi quên giờ cơm, do Khoa đánh nhau với bạn, Và do vô vàng những lỗi lầm mà một đứa trẻ như Khoa có thể mắc phải. Nhưng tất cả những lỗi lầm trong quá khứ đòn roi của Khoa so ra chẳng thấm tháp gì với tội trạng của Khoa trong mấy ngày gần đây. Lừa ông và dì Liên lấy tiền đi học lớp hè dành cho học sinh lớp 8 trong khi Khoa học lớp 9 là một tội cực lớn. Nếu biết Khoa làm cái trò điên điên đó, Là để tiện bề tán tỉnh con gái mà chính ghe thì tội của Khoa hẳn phải nhân lên gấp nhiều lần nữa. Đã thế, ngồi ghế bảy bị thầy đánh đòn và đuổi ra khỏi lớp nghi từ buổi học thứ ba là một tội tày trời khác. Chỉ những tội đó thôi, Khoa đã nát xương với ba Khoa. Nhưng tới chuyện cực kỳ phi thường là bỏ nhà đi làm cướp để chặn đường học trò lẫn thầy giáo. Thì trong mắt ba Khoa, chắc chắn đó không còn là tội lỗi nữa mà là thành một trọng án. Theo những lời đe dọa mà Khoa thường nghe từ miệng ba Khoa trong những lúc đầu cổ ông bốc khói, Khoa run rẩy hình dung ra những hình phạt đang chờ đợi mình ở nhà. Một là ba Khoa sẽ treo Khoa lên. Dĩ nhiên là ba Khoa sẽ không treo cổ Khoa vì dù sao ba Khoa cũng sợ Khoa tắt thở mà đi chầu ông giải thật. Ba Khoa sẽ trối, quặp hai tay Khoa ra sau lưng rồi treo Khoa lên xà nhà. Khoa sẽ toàn ten ở trên đó ba ngày ba đêm, không ăn không ngủ. Và khi được tháo xuống, Khoa sẽ giống hệt một con cá sắp chết, cầm mắt lờ đờ, còn miệng thì phều phào, muốn há rộng để đớp giày hấp không khí cũng không xong. Nhưng treo lên xà nhà còn đỡ. Nếu ba Khoa chơi ác, Treo qua lên cây mít trước nhà Để triển lãm cho những người trong thị trấn Đặc biệt là đám bạn học của Khoa Nhìn ngắm thì đời Khoa coi như xong Kịch bản dễ chịu nhất Nhưng cũng thương đau nhất Ba Khoa sẽ đuổi Khoa ra khỏi nhà Kèm theo câu quát Đi cho khuất bắt tao Tao không có đứa con như mày Sẽ không đòn roi, Không bị trói gặp tay Không bị treo lên Nhưng Khoa sẽ không còn gì Ở trên cõi đời này nữa Khoa sẽ lang thang trong gió rét mưa rơi, áo đứt nút, còn quần thì thủng nít, đói và khát, cô đơn và sầu thảm. Và điều phải xảy ra là Khoa trở thành một đứa trẻ ăn xin ốm o, người đầy ghẻ. Và khi cái ghẻ bò nhung nhút khắp người, rất có thể Khoa sẽ ngã lăn ra chết dọc đường không người thương khóc. Khoa nghĩ và nghĩ, tưởng tượng đủ thứ rùng rợn trong đầu. Càng tưởng tượng, càng thấy đời tối ôm ôm. Và tới một lát thì mọi thứ chung quanh Khoa tối ôm ôm thật. Khoa chỉ choàng vậy khi một bàn tay bò lên vai Khoa và một giọng nói bò vào lỗ tai Khoa. Khoa, Khoa, cái thằng này tao không ăn, để cho tao ngủ. Mừng bỏ đi giúp Khoa ngấy khò khò thêm một lát. Chỉ một lát thôi. Vì đang mơ mơ màng màng, Khoa lại nghe có tiếng gọi tên mình. Khoa giả tảng, nằm im như chết rồi. Nhưng rồi Khoa không thể giả điếc mãi được. Tiếng gọi cứ dọng vào tay Khoa như đang gõ trống nữa. Thế là Khoa ngồi bật dậy quỏ quỏ. Mày điên hả? Tao bảo là bảo... Đang gầm gừ. Khoa bỗng cà lâm như ai nhét dẻ vào mồm. Lần này người đang đứng cạnh Chiếc chổng tre quá ra Không phải là thần mừng Mà là nhỏ trang Khoa hoàn toàn không nghĩ sẽ gặp công nương Mà nó thầm mái mộ Và nguyện sẽ bảo bọc suốt đời Trong hoàn cảnh này Trước bộ tịch thun dữ của nó Nhỏ trang bất giác bước lui Một bước sợ sệt Vì liên nhờ em đi kiếm anh À không Tôi xin lỗi trang nghe Tôi tưởng thằng mừng phá ông cho tôi ngủ Dễ mặt quẳng hốt của nhỏ Trang khiến Khoa dở cười dở khóc. Chắc con nhỏ này nó vẫn tưởng mình là cái thằng Khoa khoái cốc đầu đá đít nó như trước đây à. Nhưng cũng nhờ rơi vào cái chỗ luống cuốn giữa cười và khóc đó. Cách xưng hô của nó đột ngột thay đổi. Chưa đến mức anh và em như Khoa vẫn mơ mộng. Nhưng từ mày và tao chuyển qua tôi và Trang là một bước tiếng dược bậc Lúc bình thường chắc chắn khoa sẽ rất lúng túng khi xưng tôi và gọi nhỏ trang bằng tên. Thay đổi một cách xưng hô quen miệng, thậm chí đã ăn vào máu là điều khó tày trời. Nhưng đang tâm thần bất định, khoa tu một lèo, chả thấy ngượng ngập tí tông tí teo ông cụ nào hết trơn á. Nhỏ trang có lẽ nhận ra nghi sự khác lạ đó, cho nên nó mỉm cười. "Ủa, sao trưa anh không về nhà mà nằm ngủ ở đây vậy?" Sau khi ngạc nhiêm về chính mình, Khoa sốt sắn phát huy cách xưng hồ mới. Tôi qua nhà thằng Mừng chơi. Nào ngờ gió mát quá nên ngủ lúc nào không hay. Khoa sọc tay vào máy tóc bù xù. Ủa sao Trang biết tôi ở đây? Nhỏ Trang gieo gieo đôi mắt biết, cười. Em biết chứ sao không, ở làng này anh chơi thân nhất với anh Mừng mà, phải hôn nè? Trang thông minh ghê. Khoa lân lân, không nghĩ có thể trò chuyện với nhỏ trang dễ dàng như vậy. Để làm được điều này, Khoa đã từng giúp giả tìm cách vui với lớp hè của thầy Tám. Thậm chí có lúc Khoa đã nghĩ đến chuyện tiếp tục đi làm cướp để có thể bảo dạng hơn trước mặt công nương của nó. Không ngờ chỉ cần đi chơi, công gì ăn trưa là mọi rào cản lập tức được dỡ bỏ gọn ơ. Khoa sung sướng nhũ bụng. Thấy cuộc đời quá ra đơn giản hơn nó nghĩ, chỉ tại nó không nhận ra đó thôi. Anh về nhà đi, dì Liên đợi anh về ăn cơm lâu lắm rồi đó. Đang thấy đời đẹp tựa hoa hồng, câu thúc giục của nhỏ trang khiến qua chật nhận ra hoa hồng cũng có lúc có sâu. Qua lấp bắp hỏi, bụng thoát lại như đang tránh mũi hấp kiếm của tướng cướp độc nhãn long Dì Liên nhà trang kêu tôi dặn cơm thiệt hả? nhỏ trang mang dép chứ không mang guốc nhưng dù có mang guốc nó cũng không thể đi guốc vào bụng khoa cho nên mắt nó trố lên sao anh khoa hỏi vậy khoa không biết làm sao giải thích cho nhỏ trang biết tại sao nó hỏi vậy nhỏ trang đã tận mắt chứng kiến cảnh khoa bị thầy đánh và đuổi ra khỏi lớp đã biết tổng chuyện khoa cùng đồng bọn vào rừng làm cướp nhưng chắc nó không biết khi nãy thầy tám tới gặp gì liên Nếu thấy cảnh thầy tám dội dã tới nhà ông Khoa, hăng hái tố cáo tội lỗi của Khoa với dì Liên, chắc nhỏ Trang đã không thắc mắc về thái độ của Khoa. À, hỏi cho biết vậy thôi. Khoa đáp. Càng nói càng giống như đánh đố người nghe. Ủa, mày đi đâu đi Trang? Tiếng thần mừng quang quang bên tai, làm Khoa giật nảy. Mừng từ trong nhà đi ra, tay chỉ về phía nhỏ Trang, Miệng tuét đến mang tay. Em kêu anh Khoa về ăn cơm. Nhỏ Trang lý nhí, mừng cười hề hề. Mày làm như mày là mẹ của nó không bằng. Nhỏ Trang đỏ mặt. Vì liên nhờ em chú bộ. Khoa chẳng lạ gì cái tật, ăn nói đông tung của mừng. Nó biết không nên nấn ná ở đây lâu hơn nữa. Nó đá chân thằng này một cái, rồi phóng ra sân, kêu lớn vậy thôi chàng ơi thật bụng thì khoa chưa muốn về, khoa chưa chuẩn bị tinh thần để đối diện với bản án chắc là rất nghiêm khắc của dì Liên và những hậu quả kéo theo sau đó. Nhưng Khoa ngán cái miệng thằng mừng, ở lại, lòng Khoa sẽ nơm nớp không yên. Thằng mừng là chúa, nói nhăn, nó cụi, lỡ có bề dị nhỏ Trang giận Khoa thì khổ cho Khoa. Bữa nay trời xưa đất khiến thế nào mà dì Liên lại nhờ nhỏ Trang đi kiếm Khoa, lại nhầm vào lúc Khoa đang ngủ. Trong hoàn cảnh quái quâm đó, không ngờ Khoa lại làm được một điều mà Khoa luôn mơ ước là có dịp trò chuyện tự nhiên với nhỏ Trang. Nội dung những câu nói qua nói lại chẳng có gì ghê gớm, chỉ là loanh quanh chuyện kêu về ăn cơm. Nhưng như thế, Khoa cũng đã sung sướng lắm rồi. Lâu nay, mỗi khi đối diện với nhỏ Trang, mồm Khoa giống như ống nước bị nghẹt kinh niên. Bây giờ thình lình được xả van, khiến người Khoa lơ lơ lửng lửng. Nhưng Khoa chỉ lơ lửng từ nhà thằng Mừng đến bờ dậu nhà ông nó thôi khi cánh cửa bếp hiện ra trước mắt, thì khoa rớt bột xuống đất. Nó quay sang nhỏ trang, cố nặn ra vẻ mặt thẳng nhiên. Trang về nhà đi. Em vào nhàm với anh. Gặp lúc khác, hẳn khoa sẽ vô cùng quan nghỉ khi nhỏ trang nặng nặc đòi đi theo mình. Nhưng bây giờ thì khoa lại không muốn điều đó xảy ra. Thế nào thì liên cũng sẽ trút một cơn mưa mắng mỏ lên đầu khoa, giận quá có thể gì sẽ cầm chổi rượt Khoa như rượt một con cuốn ị bậy vậy. Nếu mà nhỏ Trang chứng kiến tất tật những cảnh không đẹp đó, Khoa chỉ có cái là cắt cái mặt mà liền đi. Cảm ơn Trang, nhưng tôi nhào vào một mình được rồi. Lần thứ hai, Khoa tìm cách tống cứu người mà cách đây mấy phút nó còn dặn lòng sẽ bảo bộc suốt đời. Nhưng nhỏ Trang hình như cầm tin con đĩa, nó dây nhét nà. Lý do lại chính đáng làm sao á. Vì Liên dặn em á, quay lại lấy chai dầu phộng, đem về cho mẹ em. Trong khi Khoa xoay chuyển đầu óc, cố nghĩ cách xua đuổi nhỏ trang lần thứ ba, tiếng dì Liên thình lình gian lên bên kia bờ dậu, lòng Khoa giật bắn như là bị ông đốt. Này! Sao cháu còn đứng ở ngoài đó hả Khoa? Chưa đói bụng sao, mà không chịu vô nhà ăn cơm vậy? Khoan ngước lên. Thấy dì Liên đang đứng trong giường ngó ra. Nó căng mắt quan sát. Thấy tay dì không cầm chổi. Giọng dì lại dịu dàng đến bất ngờ. Trái tim nó đang rớt xuống chỗ nào đó gần dạ dày. liên từ từ quay lại vị trí cũ. Sao dì hiền khô thế nhỉ? Khoa ngạc nhiên tự hỏi. Tội lỗi Khoa ngập đầu như thế này. Nhưng dì lại đón tiếp nó bằng vẻ hiền từ của một bà tiên Làm nó ngẩn ngơ quá đổi. Dạ, cháu vào nhà ngay ạ. Khoa đáp, thay vì nhảy qua hàng rào như dự định, Nó đi dòng bờ dậu, quanh ra cổng trước, Ram vẽ một thằng người tử tế. Dậu ăn cơm đi cháu, lần sau á, Đừng có đi lông nhông đến trưa trời trưa trật như vậy nữa nha hôn. Vẫn bằng giọng ngọt ngào như tẩm mật ong, Vì liên nói với Khoa khi thằng cháu hiện ra ở bụt cửa, Dì ngồi bên bằng ăn kê giữa nhà, đang xứ cơm vào chén. Dì đang âm mưu gì đây ta? Khoa cảnh giác đảo mắt nhìn quanh. Thấp thởm, không biết có cạm bẫy nào đang chờ đợi nó hay không. Nhỏ Trang vẫn không chịu ra về. Trong khi Khoa róng rén ngồi vào bằng ăn, nhỏ Trang khép nếp ngồi xuống bộ gián gỗ cạnh đó. Chắc nó chờ dì Liên ăn xong để lấy chai dầu phộng đem về cho mẹ. Khoa vẫn không yên tâm trước sự có mặt của nhỏ Trang trong nhà, nhưng Khoa nhận ra mình hoàn toàn bất lực. Lúc nãy, chỉ có hai đứa với nhau nó đã không đuổi được công đương của nó. Huống hồ bây giờ có thêm dì Liên bên cạnh. Ăn đi cháo. Dì Liên đặt chén cơm vừa xới ở trước mặt Khoa, nói giọng ân cần. Khoa dài dạt bưng chén cơm lên, lắm lét nhìn dì. Cố phát hiện xem, Có mối nguy hiểm nào ẩn sâu giữa mặt tươi tỉnh kia không? Nhưng nó không nhận thấy gì đặc biệt. Khổ thân Khoa, lo lắng, hồi hộp, lòng giả rối bời. Khoa ăn chẳng thấy ngon lành gì cả. Nó lừa cơm vô miệng, triệu trạo nhai, mấy mốt nuốt, cảm giác mình đang dai cỏ. Vừa rồi, thầy tám đến nhà mình. Dì Liên đột ngột nói. Y như có ai bỏ một cục nước đá vô cổ áo Khoa. Khoa nghe sóng lưng lạnh buốt. Giờ mới bắt đầu đây. Khoa nhấp nhẫn nghĩ. Từ đầu đến giờ, vì cố tình dịu ngọt để mình không đề phòng. Mình tưởng vì sợ mình nói bụng. Quá ra, vì giảm giờ để lùa mình vào nhà như lùa một con heo sỏng chuồng. Và bây giờ thì dì chuẩn bị đem mình ra giết thịt. Càng nghĩ, Khoa càng thấy cay đắng. Nó không nói gì, cuối cầm mặt xuống chén cơm, như để giấu những giọt nước mắt tuổi thân trực trào ra. Ở đằng phản, nhỏ Trang cũng không giấu dễ tò mò khi nghe dì Liên nhắc đến thầy Tám. Nó hết đưa mắt nhìn dì, lại đánh mắt sang khoa dễ căng thẳng. Thầy bảo, hai hôm nay cháu không đến lớp, sao vậy? Cháu không muốn học nữa à? Dạ, dạ. Dạ? Dạ là, dạ làm sao? Hử? Thầy Tám nói rất nhiều về cháu. Dì Liên chờ người tới trước, mở to mắt ra nhìn qua, Xích chút nữa, mũi gì đã đụng phải cái cán muỗng cắm ở trong tô canh. Thiêu đời rồi, Khoa sầu não nghĩ, xích quà ra khóc. Khóc vì Khoa phát hiện ra dì Liên không thương Khoa như Khoa nghĩ. Dì chỉ muốn làm khổ Khoa, muốn Khoa chết giận, chết mòn vì lo âu sợ hãi những giọt nước mắt chực chờ nơi khóe mắt qua chưa kịp ứa ra đã dội dàng dừng ngay lại khi khoan nghe dì nói tiếp. Dì rất tự hào gì cháu. Cái gì vậy trời? Mình nghe có lộn không vậy? Dì tự hào về một thằng cháu hư đốn đến nỗi bị thầy giáo cho đòn và đuổi ra khỏi lớp nghi từ buổi học thứ ba. Tự hào về một thằng bé khăn gói vào rừng làm cướp ở một ngôi làng trong lịch sử chưa bao giờ có cướp nữa. Thôi rồi, chắc là dì diễu cợt mình Vì muốn dờn mình như con mèo hành hạ một con chuột trước khi sơi tái nó rồi. Khoa quan mang nhũ bụng, đầu rối như tơ, vẫn không dám ngước mặt khỏi chén cơm. Thầy Tám khen cháu ngoan ngoãn, hiền lành, thông minh nhất lớp. Lần này không chỉ Khoa, mà cả nhỏ Trang cũng thổn mặt ngơ ngát trước tiết lộ của dì Liên. Giọng dì vẫn đều đều. Thầy bảo một học sinh gương mẫu và dễ thương như cháu mà nghỉ học vì một lý do gì đó thì thật là đáng tiếc. Lần này thì Khoa không thể gầm đầu mãi được. Nghe dì Liên lập lại lời khen của thầy Tám, mà Khoa tưởng như cả hai đang hùa vào chửi mình. Nó ngước lên nhìn gì nó, cẩn thận quan sát dễ mặt gì. Cố đoán xem một người cả đời không biết đùa có bao giờ đột ngột biến thành một người ưa hài hước hay không. Không thấy gì khác lạ. Khoa về giặt quay nhìn nhỏ Trang, chột dạ thấy con nhỏ này đang cựa quậy người trên chỗ ngồi như bị kiến cắn. Thậm chí nhỏ Trang còn đưa tay bụng miệng như sợ bất thần phun ra một tiếng cười không đúng lúc. Mặt ứng lên như củ cải phơi nắng, Khoa vợ quay đầu đi nơi khác. Bữa đó dì liên mãi đói, Khoa mãi nghe. Khi câu chuyện kết thúc, cả hai dì cháu mỗi người chỉ mới có ăn một chén cơm. Nhưng không người nào thấy đói. Những lời khen tặng của thầy Tám vì thằng cháu mà dì tưởng đã không bét rồi, làm gì non ngang. Lần đầu tiên trong đời, vì ăn niềm vui thay cơm mà dạ dày dì không hề phản đối. Ngược lại từ đầu đến cuối, Khoa chỉ ăn toàn những món khó nuốt như món ngạc nhân xào, món sửng sốt kho và món quang mang trộn dầu giấm. Những món đó cũng làm Khoa no cành hông rồi, nhưng lại khiến mồm miệng Khoa khô rang đắng nghét. Cuối cùng, dì Liên Đại Khoa muốn trắng miệng có tên là bất ngờ chấm đường, khiến Khoa đầu óc choán gián, sút ngất ngay trên ghế. Thầy tắm bảo, nếu cháu không tiện đến lớp, thầy sẽ đến nhà kèm cho cháu học. a nhìn ngõ ỉa khi nghe qua thuật lại bữa ăn trưa lịch sử. Thế gì mày không hề nhắc gì đến chuyện mày bị đuổi ra khỏi lớp hả? Không. Khải chuyện mày vào rừng làm cướp cũng không hả? Ờ, người ta không nhắc một lời nào luôn mày. Mừng đưa tay sợ cầm, dù cầm nó không có cộng râu nào. Ủa ngộ thiệt em. Khoa chớp mắt ngập ngừng. Có thể là vì ta không biết những chuyện đó. Mừng gục gật đầu. Nếu thầy Tám không nói ra thì dì mày làm sao biết được? Khoa gãi đầu. Không những không kể tội tao, mà thầy Tám còn khen tao gương mẫu dễ thương ngoan ngoãn nữa mày. Khoa không có cơ hội liệt kê hết những phẩm chất tốt đẹp mà thầy Tám gán cho nó, vì thằng Mừng đã ôm bụng cười sặc sụa. Mừng vừa cười, vừa lấy tay quẹt nước mắt. Tao nghĩ ông thầy này chắc ổng mắc chứng nói ngược. Nhận xét của Mừng làm Khoa đỏ mặt. Nhưng khổ nổi chính nó cũng có nghi ngờ y hệt mừng. Ờ, nếu thầy tám bảo nó quẩy phá, vô lễ, hỗn hào và một mớ những tội danh tương tự thì đầu óc thầy có vẻ bình thường hơn. Khoa nhìn lên tàn cây vú sữa trước nhà mừng ngắm đôi chim trình chuyện đang gỉnh cổ hót liếu lo trong nắng mơ màng thả tâm trí bay xa. Nó không buồn nghĩ ngợi gì thầy tám nữa. Vì càng nghĩ Nó càng thấy ốc nó tối như hũ nút. Nó quyết định nghĩ đến nhỏ trang. Và khi nghĩ đến công nương của nó, khóe miệng nó bất giác nở một nụ cười. Thấy Khoa ngồi im lâu lắc. Mừng liếc bạn, ngạc nhiên thấy mặt mày thằng này tươi rối. cười gì đó mày? tất đi cười thì thôi. Xạo đi mày. Mừng biểu môi xì một tiếng. Mày đang nghĩ đến con gái bà chính ghe phải không? Khoa giật thoát. Ý, sao mày biết? Chứ chẳng lẽ uh, nghĩ đến thầy Tám mà mặt mày vui như vậy? Mừng nhúng dai, trai giải chuyện đó đến cục gạch cũng biết. Khoa nhất mắt khỏi ngọn cây vú sữa đi nhìn lên những đám mây trắng đang lang thang giữa khoảng trời xanh bân khôn cất giọng. Hôm qua tao với nhỏ Trang nói chuyện với nhau nhiều lắm. Hình như nó thích tao mày ơi! Nó nói vậy hả? Nó không nói vậy nhưng tao đuổi nó mấy lần Nó không chịu gì chịu về mày Nó cứ bám tò tò theo tao á Niềm vui của Khoa quét lên mặt mừng một màu buồn bã Nó xịu mặt Còn tao á tao không biết nhỏ đào nó có thích tao hay không Đến giờ tao vẫn chỉ nói với nó được có một câu mà Là coi chừng chó cắn Khoa nhìn bạn Khoa khóe mắt Dứt dã lắm Nó mới không phì cười hơn mới trong trường mày nói với nó được khối câu tình tứ với bộ À, nhưng tao nghĩ lại rồi. Mừng ngơ sủi lơ và tiếp tục bằng giọng rầu rầu. Đó là hiệp sĩ rừng xanh nói chứ không phải tao nói. Nhỏ đảo đâu có biết đó là tao đâu mày. Ờ ha. Khoa buông một câu gọn lỏn nhưng ngầm chia sẻ với bạn, thực ra Khoa không biết nhỏ Trang có thích nó hay không, nhưng dù sao so với Mừng, nó vẫn may mắn hơn nhiều. Hôm qua, nó và nhỏ Trang nói với nhau bao nhiêu lật câu mặc dù chỉ suy quanh đề tài giàu nhà hay không giàu nhà nhưng thế cũng đã thích thú lắm rồi ở bên cạnh mừng tiếp tục thật thà hơn nữa nó qua giúp việc cho bà tao không phải do nó tự ý mà là do mẹ nó bảo nó qua Khoa dỗ dây bạn sao mày không nghĩ đến chuyện làm ngược lại mừng ngơ ngác làm ngược lại làm sao làm mày chạy qua nhà nó phụ việc cho mẹ nó thôi đi mày suốt bậy không Thứ 7 cái gì? Mày làm vậy nhỏ đào nó mới cảm động. Đúng không? Khoa vỗ dây bạn cái nữa. Mừng nhìn ra sân nắng. Giọng đượm buồn. Ba mẹ tao mất sớm. Bà tao già cả lại neo đơn. Mẹ nó mới sai nó qua phụ. Mẹ nó còn khỏe. Lại có ba nó nữa. Tao tao qua lén phán chạy qua. Nó sách rửa nó chém tao làm hai khúc của mày. Khoa bất giác buồn lấy nỗi buồn của bạn. Ờ ha. Một thằng bé mù côi. Quanh năm phá sớm và làng với thằng Mừng, một hôm tự dưng dẫn sát tới nhà người ta đòi phụ chuyện này chuyện nọ, có ma mới tin. Chắc chắn người ta sẽ tưởng nó nếu không lâm le đánh cắp đồ đạc ở trong nhà thế nào cũng là tìm cách lẻn ra sau giường ở trộm trứng gà hay làm giặt trái. À, mày đợi tao chút. Mừng thình nền giọt miệng, và nếp dù thẳng ra cổng không để Khoa kịp hỏi lại. Thằng này nó làm gì thế nhỉ? Khoa ngẩn ngơ nhìn theo mừng, thấy nó đang chặn đường ông Mười Khòm. Ông Mười Khòm đã già lắm, nhưng trong tất cả những người già ở làng chỉ có mỗi ông là bị còng. Lưng ông cong dòng, đầu chuối về phía trước. Mỗi khi ông cất bước, có cảm giác ông sắp té sắp mặt xuống đất. Thế nhưng ông Mười Khòm không bao giờ chịu ở yên trong nhà. Với một cây gậy chống, ông đi dạo khắp làng. Khoa nhiều lần, thấy thằng bông cháu nội ông chạy đi kiếm ông khắp nơi để dắt ông về. Trước đây đã bao nhiêu lần tụi nó bắt gặp ông mịn khòm đi ngang cổng lúc hai đứa ngồi chơi trên chiếc chổng tre trước hiên, nhưng chưa khi nào khoa thấy mừng lật đật chạy ra gặp ông như bữa nay. Khoa thắc mắc quá, nó ngần ngần một chút rồi giọt ra theo. Ông đi đâu về ông? Để cháu dắt ông đi. Khoa nghe tiếng mừng. Và nó hoàn toàn không tin vào tay mình. Lần đầu tiên, Khoa nghe giọng mừng dịu dàng đến vậy. Cũng lần đầu tiên, Khoa thấy thằng này làm chuyện mà một người tử tế hay làm. Nhưng tay có thể nghe lầm, mắt không thể nhìn lầm. Khoa thấy rõ ràng thằng mừng đang đưa tay trái, nắm tay ông bùi khòm, tay phải thì thận trọng đỡ lưng ông. Ờ, ông đi một mình được mà cháu. Ông Mười Khờm nói giọng cảm động. Nhưng có cháu đỡ ở bên, rủi dấp phải tảng đá hay gốc cây, ông cũng không bị gì. Mừng sốt sáng đáp, tay vẫn nắm chặt tay ông. Khoa nhìn sững cảnh tượng trước mặt, miệng há hóc như thể đang đối diện với một kỳ quan thế giới. Đến khi thằng Mừng Diệu ông Mười Khờm đi được một quảng, Khoa mới sực nhớ đến tình cảnh của mình, liền ngoát miệng kêu lớn. Ê! Mày định bỏ tao ở nhà mình hả mày Mừng? Mày về nhà đi, hôm nay tao bận rồi. Mừng ngoái đầu nhìn bạn, giọng tỉnh bơ. Khoa muốn đá thằng Mừng một cái, nhưng hai đứa cách xa nhau quá. Khoa đành đá chân vào cánh cổng, lào bào. Thằng này không được con nhỏ rốn lồi đoái hoài nè, nên nó phát điên rồi. Gặp lại Mừng, Khoa hỏi ngay. Hôm qua mày dở trọ gì vậy Trọ gì đâu. Mừng tạc lưỡi. Nhìn ông Mười, tao thấy tội tội nên muốn giúp ổng thôi. Khoa nhiều mắt. Thế thì sao từ trước đến nay mày, mày không thấy tội tội? hả Mừng gái cầm theo thói quen. Tại hôm qua tao mới sực nhớ ra là ổng là ông nội của thằng Bông. ai cha, mày tốt với thằng Bông quá ha. Dĩ nhiên rồi, nó là tướng cướp độc nhãn lông cùng phe tụi mình mà mày cũng vẽ cái khí móc, chứ không phải gì ông 10 là ông ngoại nhỏ đào hả quỷ. Khoa bất ngờ hỏi đợt một câu khiến mừng ngớ người ra. Nó thu lố mắt nhìn qua, không nghĩ khoa biết được bí mật này. Nhìn, nhìn cái gì? Chuyện qua tao điều tra nhỏ trang rồi. Nó khai với tao thằng bông dạy nhỏ đào là anh em của cậu. Khoa liếp dài vút giai bạn. Mừng bẻn lẻn quay mặt ra cổng, biết mình không thể đóng dai thương người vô cớ được nữa. Hôm qua, nghe qua khoa khoe khoan, mối quan hệ ngày càng cắn kích với nhỏ Trang. Mừng cảm thấy chạnh lòng. Mừng cũng muốn làm chuyện gì đó để nhỏ đào cảm động. Nhưng nó đủ tỉnh táo để không chạy sòng sọc qua nhà con nhỏ này gân cổ quan hoang, hoang. Ai có cần tôi giúp gì không? Như lời suối giải của Khoa. Nam du kế khả thi. Mừng chợt nhát thấy ông Mười Khầm đi ngang cổng, thế là nó bỗng nảy ra kế hoạch lấy lòng nhỏ đào. Ờ, dìu ông ngoại nhỏ đào đi dạo dù sao cũng hợp tình hợp lý, và dễ thực hiện hơn là lăng xăng quanh ba mẹ nó. Lại còn được tiếng là tốt bụng dị tha, con gái nhìn thấy là ngưỡng mộ ngay, đặc biệt nếu đứa con gái đó là cháu ngoại của ông Mười Khầm. Quá ra mày thông minh hơn tao tưởng. Khoa cất tiếng, nó khen bạn bằng cái giọng y hệt thầy giáo khen học trò, nhưng mừng chẳng để tâm, được bạn khen lòng mừng lân lân, đã thôi ngượng ngập. Phương pháp của mày hay đó, cứ kiểu này đi, sớm muộn gì mày, với nhỏ đạo cũng thành đôi cho coi. Khoa lại tán tụng. Thì hả mày? Mừng hỏi lại bằng giọng hân quang, chưa bao giờ nó thấy Khoa đáng yêu đến thế, nó thấy nó đánh bạn với Khoa quả không uổng công. Khoa tuét miệng cười Thì chứ sao không ý, Nó thích bà mày Mày thích ông nó Dễ gì có một cặp tâm đầu ý hợp vậy Tao đập mày à nghe Khoa Mừng dơ nắm đắm nghiến răng sừng sổ ê ê, ê ê ê Ý tao muốn nói là Nhỏ đào thích bà mày Thì thế nào nó cũng sẽ chuyển qua thích mày Cũng như là mày vậy mà Mày giúp ông nó là vì mày thích nó đúng không Khoa vội lùi ra xa Mừng không biết Khoa có cố tình trêu chọc nó hay không, nhưng Khoa nói có lý quá Mừng chẳng có cớ gì phản bác Khoa, nó chỉ xua tay. bảy về đi! Mặt Khoa lập tức méo sệt như bị ai kéo. Khoa không ngờ, nó mới nói treo một câu Mừng đã đuổi nó thẳng cánh như vậy. Thật là một thằng bạn chẳng ra gì. Khoa ngoát miệng thật to định gào lên tức tối, nhưng trước khi bảo tố được phun ra, Khoa đã kịp ngậm miệng lại. Nó nhát thấy mười khờm đang từ xa đi lại. Quá ra thằng này sắp đi công tác nên bảo mình về. Khoa nhũ bụng, cơn giận tự nhiên xẹp lép. Nó đứng lên khỏi chổng, buông một câu gọn lõn, ráng lên nhà mày, rồi băng qua rẫy mía, nhảy hàng rào để về nhà. Đã đứng ở sân trước Mắt nhìn giáo giác qua nhà bắt chính ghe Nó tính chạy qua kiếm nhỏ Trang Nhưng chợt nhớ Giờ này nhỏ Trang đang ngồi trong lớp của thầy Tám Chẳng biết làm gì Khoa ra trước ngõ đứng hóng mát Khoa đứng tréo chân tựa lưng vào cổng rào Vừa dẫn dơ nghĩ về công đương của nó Khoa chẳng biết nhỏ Trang cảm tưởng gì về mình Trong những ngày qua Nhỏ Trang chứng kiến bao nhiêu là thối hư tật xấu của Khoa Khoa tưởng sau tất cả những chuyện đó, nhỏ Trang sẽ không thèm nhìn mặt mình, nhỏ Trang sẽ xa lánh nó như tránh xa vi trùng ghẻ vậy. Nhưng kỳ lạ thay nhỏ Trang vẫn trò chuyện với nó, vui vẻ như là đang trò chuyện với một đứa con trai tốt nhất ở trên đời. Nghĩ ngợi một hồi, Khoa đưa tay vước tóc. Hay là do mình đẹp trai ta? Khoa tự hỏi, rồi nó lắc đầu ngay. Từ xưa đến giờ chẳng ai khen Khoa đẹp trai, ngay cả Khoa. Khoa cũng biết mình là một thằng nhãi bình thường mà, thậm chí đầu tóc lúc nào cũng rối bù như tổ quả. Thế nhỏ Trang thích mình vì điểm gì nhỉ? Khoa gãi tai, lục lội đầu óc và cuối cùng Khoa cũng môi ra được giải đáp. Ơ, mà chắc gì nó đã thích mình. Nhỏ Trang không nhắc gì đến tội lỗi của mình, vẫn trò chuyện tự nhiên với mình. Chẳng qua do nó không muốn làm mình xấu hổ đó thôi, nó tốt ghê. Khoa càng lúc càng chìm vào tư lự, trong óc nó, Nhỏ Trang hiện ra đẹp như một thiên thần, thậm chí nó còn thấy sau vai Nhỏ Trang mọc ra hai cái cánh nhỏ xíu. Bất giác, Khoa bước chân men theo con đường đất dẫn về phía trường học, nơi thiên thần của nó lúc này chắc sắp sửa ram về. Nó phải gặp Nhỏ Trang ngay, nó phải đưa Nhỏ Trang về nhà, và trên đường đi, nó phải nói với Nhỏ Trang là nó biết ơn nhỏ lắm lắm. Nhỏ là cô gái không những xinh đẹp mà còn tốt bụng nhất trên đời. Đúng như Khoa mong đợi, khi Khoa đến trước cổng trường, bọn học trò đang túa ra như một bầy ong, chỉ khác với sự mong đợi của Khoa một chút xíu. Đứa mà ánh mắt Khoa bắt gặp đầu tiên không phải nhỏ trang mà là thằng Ninh. Vừa nhắc thấy Khoa lấp ló trước cổng, Ninh phi đến ngay. Khoa chưa kịp né thì đã bị Ninh thột cổ ngay. Ninh gầm gừ. Mày, mày chính là cái đứa cửi lên bụng tao hôm đó. Đâu phải tao? Khoa nhăn nhó, cố gỡ tay Ninh ra nhưng mà không có được, Ninh thọc cổ Khoa cũng giống như là một con gấu thọc cổ một con mèo. Mày đừng có chối. Hôm đó tao đã ngờ ngơ, quá ra là, là mày thiệt. Mặt Ninh đỏ phừng phừng, Khoa còn đang ú ớ, Ninh đập giật nghi Khoa xuống đất trong chớp mắt. Ninh đã cưỡi lên bụng Khoa Bữa trước mày phi ngựa thế nào Bữa nay tao làm y như vậy Giờ nói Ninh giờ nhúng nhảy trên người Khoa Miệng cười thành khạch Khoa ngồi lên bụng thằng Ninh Xét ra cũng giống như là trái cam Ngồi trên trái mít Chẳng hề hấn gì Nhưng khi trái mít Ngồi lên trái cam Thì sự thể hoàn toàn khác Nghiêm trọng hơn nhiều Ủa nha Xẹp ruột tao bay. Khoa là hoài quái Tay không ngừng xô thằng Ninh ra, cảm giác bất lực, như đang xô một hòn núi. Cho ruột mày sẹp lép như cái chuối ép luôn. Ninh hét, càng nhấp nhổm tận. qua chắc chắn sẽ xẹp ruột thật chứ chẳng chơi. Nếu lúc đó, bọn học trò không bu lại và tiếng nhỏ tram gian lên. Bạn Ninh có đứng lên không? Tôi mét thì bây giờ. Cho mày mét. Ninh tỉnh bơ đáp, mặt cân cân không được đến nhau trước cổng trường à nha thêm tiếng nhỏ đào phụ họa lòng khoa xúc động quá chừng quá ra không chỉ nhỏ trang mà cả nhỏ đào cũng là người tốt nó và thằng mừng nguyện bảo bọc hai công đương này quá là không chọn nhầm người chàng khoa của chúng ta đúng là con người lãng mạn giữa cơn hoạn nạn vẫn không quên liên tưởng đến chuyện nhi nữ tình trường nhưng kẻ thù của chàng thằng linh yếu bóng día hôm nọ bữa nay ra ngoài quá thể Nó tiếp tục cứng đầu. Tao đâu có đánh nhau. Tao chỉ cưỡi lên người nó để trả thù thôi. Cưỡi lên người cũng không được. Nhỏ đào tiếp tục phản đối. Hôm trước mày cũng bị nó chặn đường hù dọa. Sao hôm nay mày binh nó chầm chập vậy? Nhỏ đào chưa kịp đáp. Thầy tám đã bất ngờ xuất hiện. Thầy dừng xe ngay chỗ bọn trẻ giật nhau. Vẫn ngồi trên yên. Chống một chân xuống đất giỏng dạt. Mấy trò làm gì vậy? Có thôi nghe đi không? Nghe tiếng thầy. Ninh Quảng Hồn bật ngay dậy. Cho Ninh bày ra chuyện này phải không? Thầy Tám lừa mắt nhìn đứa học trò to xác. Thưa thầy hôm trước ở trong đường chính bạn này nè, đè em xuống đất. Nhưng mà trò không được làm như vậy. Ninh vốn sợ thầy Tám như sợ cọp. Nhưng đang tắm tức vì bị trả thù chưa hả? Nó buộc miệng út ức. Bạn Khoa đi làm cướp mặt hay còn binh? Cướp bóc cái gì? Thầy Tám hắn giọng. Tôi đã điều tra rồi. Ở ngoài thị trấn, lớp của trò khoa chuẩn bị diễn dở kịch hiệp sĩ rừng xanh vào dịp liên quan văn nghệ, nhân ngày khai giảng. Nên hôm nọ trò khoa giả giờ làm cướp để tập vật thôi. Lời giải thích của thầy Tám kết thúc luôn màn đấu vật trước cổng trường. Bọn học trò há hốc miệng trước sự tiết lộ của thầy. Dĩ nhiên, đứa há miệng to nhất là chàng khoa của chúng ta, ngay cả khi thầy đạp xe đi rồi. Thằng Đinh đã ôm tập bỏ về nhà sớm gà, khoa vẫn chưa ngậm miệng lại được. Một con rùi tinh nghịch hoàn toàn Có thể bay vào miệng khoa trong lúc đó Dạo chưa lên quanh vài phút Rồi bay trở ra và vẫn an toàn Chắc thế Ê scoops Đó quá Chạy mất rồi chít chít Đừng căng thẳng Có miệng chuyên dừng đầy Chỉ một phút 30 giây là ăn được ngay Phải công nghệ Nhật Bản Mình xoay nhỏ nhanh trứng nhanh Cho một bữa ăn ngon Mà không chờ lâu chiếc jeep 1 phút 30 giây có ngay miền ngon xóa tan căng thẳng vui cùng chiếc jeepuyến mãi lớn tặng một áo thun hè xinh xắn và ba gói trong mỗi thùng Chết ao em no la. Sống vẫn cười mây, niềm thiếu thương vừa thay. em, vậy em. Sống qua khói bên phố vui rộn ràng giọt mưa, giọt mưa chương trình đọc truyện đêm khuya của đài tiếng nói nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Và đến đây thì Nguyễn Ngọc Kim Phượng Xuân Khoa và kỹ thuật Minh Quân xin thân ái chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.